Cô gái làng Sơn Hạ của tác giả Ngọc Giao Trong đêm tối, một mình anh ta đi như thế mãi Đầu cúi thấp, chân bước nặng nề Quốc nghiến rào rào những hòn than vụn ướt Mưa phùn dai dẳng từ mấy ngày nay Vẫn chưa ngớt cơn Từng vũng nước đục, lấp lánh ánh sáng Mấy cây đèn dầu trồng rải rác trên bến tàu vắng lạnh Những con đường gồng chạy theo dọc bến tàu quốc sao dựng trái núi thang lù lù trong bóng tối mênh mông. Từng chỗ, nhô lên trên mặt đất một tảng sắt hoặc một đoạn gỗ liêm tròn, cuốn chặt sợi xích lớn hay sợi thừng chắc khỏe của những chiếc tàu buông ở các ngã sông xa vừa tới cắm nèo. Nước sông ngầu đỏ cuồn cuộn chảy, sông âm ỉ phổ mạng tàu, mạng thuyền xô cọ vào nhau, bật thành những tiếng kêu khô rắn, gió rất mạnh, làm lão đảo những cục buồn, sao vuốt trên trời tối và kéo căng những đầu dây neo trên bến. Anh ta ngẩng đầu lên, một rằng núi đang sì sườn sững đứng trên đường cao và dưới chân núi có một phật lửa vàng le lói. Đó là ngọn lửa ấm áp của gia đình anh. Tự nhiên anh thở dài. Anh nghĩ đến người mẹ già giữa lúc khuya khoắt này đang ngồi co ro trong xó bếp, tay nhèm nhúc nắm những hòn than. Nắm chất thành đống cao để sang mai đổi xuống tàu, bán cho khách trú Và anh nghĩ đến người cha, có lẽ lúc này vẫn ngồi khoát chăn, ngất ngưỡng, ôm chai rượu vào lòng. Đầu lại cúi xuống, anh chậm chạp, bước theo dọc bờ sông. Chán nản anh không muốn về nhà. Định bụng đêm nay, gặp đâu ấm chỗ thì ngủ nhờ ngay đấy. Rồi mai lại thức dậy từ mờ đất, cọng lưng đẩy hết chuyến xe gồng này, đến chuyến xe gồng khác. Đã hết bao than này đến bao than khác, như tất cả những con người sống làm lũ ở bến tàu này. Anh Vĩnh, hãy vào uống nước đã nào. Anh ta dừng lại, anh săn gắt của cây đèn phẫn trong nhà hàng cơm làm chói mắt anh và giọng thân mật của cô gái dạy thì kia làm cho anh phải miễn cười. Thế nào? Canh tài bạn đêm qua, Vĩnh đại phát tài. Bây giờ đã chúc tới một bữa rượu đi. Mấy người phu mỏ, bạn của vĩnh đang ngồi đố quít với nhau, xúm cả vào vĩnh nói chuyện huyên hoa. một người đã có vẻ say, quay lại cô gái nhà hàng. có thế thì mới đúng lẽ chứ phải không, cô nhàn. cái đó như ở bác vĩnh, chứ em có biết đâu ạ? nhàn mở nắp cống chè tươi, múc nước đổ vào cái bát đằng, vĩnh vừa lật ngửa trên mặt chõng hàng, hơi khói ở miệng cống bốc lên nghi ngút tràng trong làng hơi khói ấy lóng lánh cặp mắt đen nháy và hàm răng hạt huyền đều đẳng của nhàn thay vĩnh ngắm mình mặt nhàn đỏ bừng lên cô ngưỡng nhiệu cúi xuống tim dầu bày ra đĩa mấy người bạn lại quay về vĩnh kia để chúng tới một bữa chén xoàng ư vĩnh quay lại trừng trừng nhìn bọn họ rồi anh trượt cây mũ cát xét sũng nước mưa trên đầu xuống Đập mạnh vào mặt trống Làm nảy lên những chiếc bánh gai Bưởi, quít Và khiến những bát nước chè tươi Sống cả ra ngoài Tức thì lũ bạn Vĩnh không cười đùa nữa Họ đã biết Vĩnh đang buồn bực chuyện gì Cự chi ấy Vĩnh thường thường có Lắm khi người bạn mới nào chưa biết tính anh Mà tiêu cực mãi Tức bị anh lặng lặng Đứng dậy đánh liền Ở đây từ mấy năm nay Người ta đã biết cái tính nết kỳ quạt đó Người ta cũng biết anh có khá nhiều miếng vỏ Người ta còn phải công nhận nữa rằng Anh còn có một cái vốn chữ nho Những cô con gái trên bến Tối tối thường tụ hợp trong quán nước đua nhau bói chuyện kiều Nhờ anh xem hộ Mùa xuân họ đi lễ về Lại tìm anh nhờ đoán thẻ Đó là những quẻ để cầu duyên Vĩnh khéo tán nghĩa Giọng lại ngọt ngào gương mặt lại sáng sủa, giỏi giay, khiến các cô súng xích quanh anh phải say mê. Nhưng chưa cô nào được vĩnh thực tình yêu lại. Tuy vậy, các cô vẫn không ghét vĩnh. Các bạn trai đối với anh cũng thấy họ mến anh và nhất là phải nhường nhịn anh. Nhiều khi khiếp sợ nữa. Những lúc thấy anh mắt đỏ ngầu, lầm lì không nói cười. Nhưng vào những buổi chiều nào thấy vĩnh chải đầu, cạo mặt sạch sẽ điếu thuốc lá ở trên môi, miệng nhai bõm bể miếng trầu là các bạn vĩnh reo lên, kéo anh vào hàng nước, dục anh kể chuyện, anh kể rất có duyên và những chuyện anh kể khiến họ nghe chăm chú lắm. ấy là chuyện đề thám, chuyện tây sơn mà anh được đọc trong sách sử chữ hán của cụ đồ cha anh. Hôm nào muốn làm đẹp lòng các cô gái, vĩnh hát tôn quân hoặc hát chèo, dòng đã hay. Lại hát toàn bài hát lạ Có nhiều tích anh thuộc hết Anh làm cho các cô chết mệt Các nhà hàng cơm, hàng nước mong được anh vào Vì hôm nào anh hát thì gái trai Kéo nhau vào chật cả cửa hàng Bởi thế mà Vĩnh bị ông đồ gắt mắng luôn Ông cho là Vĩnh nhố nhăn, trơ trẻn Ông muốn Vĩnh phải nghiêm trang, thùy mị Như là còn một nhà nho sĩ chính tông Ấy là ý muốn của ông trong khi say rượu ngồi chống tay lên chồng sách giấy bản, mực tàu để mê mang nghĩ đến một cảnh gia đình nhà do êm ấm. Trong đó có một ông già ngồi túp trầm đọc sách thánh hiền, có một người đàn bà chăm việc tầm tan có một người con trai hèn kém ra cũng là ông nghè, ông cống. Dừng lúc chai rượu đã cạn rồi, lúc giật mình tỉnh dậy, chống cánh liếp nhìn đám mây chiều đã trùm ngọn núi, nhìn xuống dưới sông. Những cánh buồn đã giạt cả vào bờ, và nghe tiếng chân bước nặng nhọc của con trai, bụi đất đầy mình, nghe tiếng ho yếu ớt của người vợ già đang ngồi nắm than ở giữa trời, thì ông ứa nước mắt. Vẫn đã về đấy ư? Còn đi tắm giặt rồi ăn cơm con ạ. Bà mày nữa, họ thế thì làm gì cho lắm. Thôi, nghỉ tay mà dọn cơm, hai mẹ con ăn kẻo đói. Chỉ lúc này là lúc ông Đồ thương con, thương vợ và tuổi cho cái phận nhà nho của mình. Ông Đồ khó tính, nên bạn Vĩnh chỉ dám lên nhà Vĩnh khi biết ông Đồ đi chơi vắng. Bà Đồ dễ dãi, lành hiền, thấy bạn của con đến nhà là vội vàng rửa tay đi tiêm dầu, đun nước. Có khi họ chung tiện mua chó vị mũ thịt chè chén với nhau suốt cả ngày. Kìa! Bác Vĩnh, xơi nước đi cho nóng nước ban nãy nguội, em đã bút bát khác rồi đấy ạ. Vĩnh từ nãy chống bàn tay vào má, cúi gầm mặt xuống, ngồi không nhúc nhích, bỗng ngẩng lên. Các bạn anh đã không còn đấy nữa, mà nhàn thì đang ru đứa em bé trong lòng, đôi mắt đăm đăm nhìn anh. Vĩnh đưa bát nước lên môi, anh không thể không ngắm đôi mắt đẹp của nhàn qua những sợi khói nóng bốc lên trên miệng bát. Nhàn e lệ, vợ cuối xuống hôn em, cô sung sướng lắm. Vì chỉ có tối hôm nay, cô mới được người con trai mà cô thầm yêu mến ấy nhìn đôi mắt bồ câu và hàm răng mới tiếc của cô. Hàm răng đen cô nhộm riêng vị Vĩnh, đã bao nhiêu đêm khuya giá lạnh, thức dậy ra sân nhổ thuốc để rồi vào thay lá khác. Cô đã đứng run cầm cập, nhìn lên nhà Vĩnh trên đường núi mà thở dài. Mưa ngoài sông và gió bớt trên núi, thắt lùa vào làm cho cây đèn phẫn dòng dây từ trên mái xuống, gió mạnh quá làm đổ cả tấm dại dựng bên ngoài. Nhàn toan đứng lên, nhưng Vĩnh đã ra dựng lại, rồi anh lại vào ghế ngồi, vẫn im lặng như lúc nãy. Nhàn vào giường đặt em, rồi ra mở cái tủ kính nhỏ, lấy bao thuốc lá, bóc đầu giấy sẵn, đặt vào đĩa trầu, giọng thân mật, "Cô bảo Vĩnh, nhà em sẵn nồi thăng hồng cháy cao, Bác Vĩnh có rét, để em bưng ra bác sưởi. Vĩnh ngước nhìn nhàn, anh khẽ lắc đầu. Thôi, cảm ơn cô, trời này đã lấy gì làm rét lắm. Vĩnh uống cạn bát chè tươi, chụp chiếc cắt két lên đầu, đứng dậy. Anh móc túi, bỏ vào rĩa hai đồng chinh, rồi bước ra thềm. Bóng Vĩnh đặt chết lên bóng cây vàng ốm yếu, ngoài mảnh sơn hẹp, sủng nước mưa. Tiếng guốc Vĩnh rầu rạo. Mất dần trên những lối đi, đầy thang vụn lờ mờ dưới ánh sáng mấy cây đèn dầu trọng theo dọc bến tàu. Giọng hát ru em của nhàng buồn thảm vẫn bay theo gió bên tai vĩnh Anh cắn môi lại và anh nhai nghiến đầu mẫu thuốc lá đang lệ cháy trong bóng tối đen, cuốn lấy mình anh. Sao con bé ấy mãi chẳng lấy chồng cho xong chuyện, yêu mình làm gì, cho thêm bận biểu mình ra thế này vững vào nhà cai cũ. Đây là cái sòng bạc cay cũ mở ra để lấy hụ và để bóc lột bọn phu mỏ và phu bến. Anh nào say gỡ, say đánh mà không có tiền thì hắn cho vay, rồi đến ngày lĩnh tiền, hắn sẽ trừ tính thêm lãi nữa. Có lắm anh kỳ lĩnh không còn dính tay một đồng xu. Vĩnh thấy cái tài hại ấy đã khuyên nhủ anh em, nhưng đó là một việc làm vô ích. Đêm mùa đông Ở cái bến tàu hẻo lánh này, người ta sau một ngày dài làm ăn cực nhọc, nếu không đánh bạc thì cũng đến phải hút thuốc phiện hay uống rượu cho say khướt mà thôi. Bọn phu phen ở đây phần nhiều từ đất phương xa tới làm ăn và phần nhiều không có vợ con gia đình. Họ chia từng tốp độ 10 người, dựng một cái liệu trên núi hay dưới bảy ở chung đụng với nhau. Ngày Tết, họ bỏ liệu không, kéo về quê hương tất cả. Chỉ còn lại gia đình Vĩnh, những ngày đó bến vắng tanh vắng ngất, các ông khói ở trong sợ mỏ, sợ thang, không nhả một tia khói lên trời. Vĩnh, xa các bạn, một mình đi thận thơ, dưới bãi, nhìn một hai con tàu đầy cách chạy qua sông. Ông đồ thì tay chấp sau lưng, ngửa mặt ngắm những đám mây lưu lạc, để nặng người nhớ tới quê nhà. Anh Vĩnh, lẽ rền đu sáu tiếng rồi. Bạc đang hồi khát nước, đánh đi cho vui Tài cũ, chiếc mũ đồi ướp lệch trên mớ tóc rối Mặt rỗ nhằn dịch, mấy vết sẹo ghi rõ hình tích Những giác dao sâu lõm, miệng sặc sùa hơi men Hắn quàn tay vào cổ Vĩnh, làm ra thân mật tiếp Đánh đi, nếu không mang tiền thì tới có sẵn đây Nói rồi, hắn móc ví, rút ra tờ giấy năm đồng Dúi vào tay Vĩnh, Vĩnh lắc đầu gạt tay hắn cười nhạt. Anh trẻ Đắc Đồng rảo bước ra, thoát khỏi hơi người nặng nề, hôi hám và cái mặt cứng giết kia, Vĩnh nhẹ cả lòng. Anh lại lủi thủi đi theo dọc bến, định xuống một cái bè quen nào ngủ cho xong. Bỗng có tiếng người rú lên, thì ra trong lúc tắm cuối đi, Vĩnh đã vô ý chạm phải người. Người đó đứng phắt lên, đó là một cô con gái. Vĩnh móc túi, lấy chiếc đèn bấm soi. Cô ta đang lúi húi, buộc đầu một sợi dây thừng vào cái cọc gỗ liêm trên bến để giữ cho thuyền khỏi bị sóng mạnh đẩy ra xa. Cô gái gieo mắt lại vì ánh sáng chối của chiếc đèn tắm trong tay Vĩnh, rồi cô vội vàng dơ tay lên che mắt, lùi trở lại. Nhưng Vĩnh đã có đủ thì giờ, nhìn kỹ gương mặt xinh vô cùng của cô. Thốt nhiên, tâm hồn Vĩnh sáo trọng lên như gặp phải một sự lạ lùng, tốt đẹp. Mà từ đâu kiếp trước anh mong đợi, và bây giờ sự ấy trời đã đưa lại cho anh. Vĩnh hỏi dịu dàng, của đâu đến đây chơi, mà phải đi thuyền? Cô trả lời nhanh nhảo, em ở bên sông. Vĩnh không biết nói gì hơn nữa, anh tắt đèn bấm đi và anh lặng im một phút. Gió đêm thổi dữ, sống mạnh như thế. Mà cô dám sang ngang với chiếc thuyền thúng kia à? Cô cười tự nhiên, miệng cười xinh quá. Gió thế này, sống thế này đã thắm vào đâu anh ạ? Em là con nhà chài đuối, em chở được. Lượt sang em chở, lượt về sẽ đến phần anh em. Anh em vẫn đi nghề, ra bể hàng sáu bảy ngày đêm, Còn được nữa là qua một con sông lành này. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt cô, Cái anh chàng giỏi dai này, sao thật đầu, đã có thể yêu ngay. Cặp mắt to sáng ấy chứa đựng biết bao là ý tình êm dịu, cây vóc người và dáng điệu hiên ngang ấy hẳn là mang một tâm hồn mạnh khác người. Vĩnh hỏi đột nhiên, "Cô ở về đâu nhỉ?" "Em ở làng." Bỗng nhiên cô đứng lặng, ngẩng nhìn lên bóng núi. "Làng nào?" "Tôi hỏi cho biết, rồi khi nào tiện qua, tôi sẽ vào thăm các cụ nhà." Cô e dè Rồi đáp rất nhanh, Em ở làng Sơn Hạ. Sơn Hạ, đó là một tiếng sét bên tay Vĩnh, Vì đó là một cái làng khuất nẻo ở bên kia sông, Mà trai làng thì vừa làm nghề chạy lưới, Vừa làm nghề trộm cướp, Gái làng thì đĩ thỏa, Anh em trong họ hổn dâm là thường. Vĩnh khẽ kêu lên, Cô là gái, làng Sơn Hạ. Anh lùi trở lại, Không phải Vĩnh sợ cái tên ghê gớm đó, như những người quanh vùng này vẫn sợ. Anh chỉ vụt tiếc cho người con gái, có nhan sắc ấy mà sao trời lại sinh ra giữa cái làng bạo nghịch này. Đoán biết ý nghĩ Vĩnh, cô quắt mắt, nhìn vào mặt anh. Ông khinh cái tên làng tôi lắm phải không? Cũng như nhiều kẻ khác Tôi biết, nhưng mà người ta không có quyền kinh như thế, khi người ta chưa đến gần. Mặt đỏ bừng lên. Cặp mày nhỏ như ta liễu cao hẳn lại. Người con gái lúc này càng tức giận, càng xinh đẹp thêm lên. Vịnh thay dũng, cả tâm hồn, anh vội đáp. Không, tôi không nghĩ như mọi người. Tôi tin rằng họ nhầm tất cả. Mà sao, họ lại nở đồn đại ra như thế, trong khi ở cái làng ấy, có một người con gái đẹp tuyệt trần như cô? Giọng nói êm ngọt, và cái miệng cười có duyên của Vĩnh, làm tăng ngay cơn giận của cô gái lạ. Vĩnh thân mật tiếp. Tôi có thể sang thăm các cụ nhà được không cô nhỉ? Cô cũng thân mật trả lời. Thần gì vui cho cụ em và anh em hơn nữa. Cô quay lại, trỏ tay về phía bờ sông xa xa. Kia kia, nhà em ở dưới những bóng dừa cao vút ấy. Sáng mai em sẽ trèo lên buộc một tờ với hồng điều Vào một ngọn cây cao nhất để ông dễ tìm Vĩnh hoan hỉ ghé gần tay cô Tên em là gì? Em Cô đủ điệu đều còn mắt sắc như dao cầu Liếc anh chàng xinh trai Có cái giọng nói trai lờ quá Em tên, ông sẽ biết sao Bây giờ thì... kia kìa, anh em đã ở sông bạc đang ra đấy Thôi, em xin phép xuống thuyền Em lại xin ông tránh xa ra một quảng Rảo tính anh em khó chịu lắm cơ. Nhất là khi anh ấy vừa thua bạc. Vĩnh quay lại phía nhà cai cũ. Một người con trai cao lớn, tay cầm chiếc kệ vuông và xách chiếc đèn gió đang sầm sầm bước đến. Vĩnh đứng yên, lấy thuốc lá chầm hút. Người con trai kia nhìn Vĩnh, Vĩnh điềm đạm, nhìn trả lại. Giá không có, cô em gái xinh đẹp, ngồi dưới thuyền nhuyễn miệng cười với Vĩnh thì vẫn đã lặng lặng quẳng anh ta xuống nước sông. Anh chàng này thấy Vĩnh to lớn và ngang ngạnh, thì cuối xuống, cởi đầu sợi dây thừng ở cái cọc liêm, rồi anh ta nhảy xuống, đẩy thuyền ra khỏi bến. Vĩnh đứng lặng nghe tiếng mái chèo, khuấy trên dòng sông lạnh. Khi ngọn đèn trong tay cô gái đã thu dần dần lại bằng cái châm lửa đỏ ở tích đằng xa, anh mới buồn vã thấy rằng dưới trời khuya, chỉ còn chơi lại một mình mình, vĩnh trèo lên con đường núi ở mãi tầng trên cao, anh thấy nhà anh, ánh lửa vẫn còn le lói lọt ra ngoài cánh dép, đến gần anh dừng lại bên một gốc cây, một liền cảnh phát, anh ngồi thập xuống dưới cái cửa sổ con, từ từ nhô đầu lên nhòm vào, một cái bóng cùn cuối long khom bên chừng nước, tiếng bát đũa kêu lạch cạch trong cái chậu sành. Mà bàn tay bà đồ run bay bảy vì nước giá lạnh Bữa rượu của ông đồ mãi đến tận canh hai này mới xong Bà đồ phải thức để hầu hạ ông chồng Để ngồi nắm thang Trong khi ông chồng đang nằm quê tâm nằm lăn ra ngủ Giữa cái tịch mịch của đêm khuya Bà luôn luôn ngóng chờ tiếng quốc của con Đêm nào vĩnh cũng la cà dưới bến Có khi ngủ nhờ nhà bạn Có khi ngủ dưới thuyền Đêm mùa hè, anh nằm ngủ ngay trên bến, ngay trên những chiếc phán của những thuyền bè, bắt làm cầu lên xuống. Qua canh ba canh tư rồi, mà Vĩnh chưa về, bà đồ lại phải cầm đèn xuống bãi, tìm từ liều này qua liều khác. Không thấy, thì bà lại xách đèn lom khom đi suốt bến, hỏi khắp các thuyền bè. Bà chỉ lo Vĩnh vì quá buồn bực, mà bê tha cờ bạc, lằn vào những người bạn có bàn đèn thuốc, hay là quá chén mà ngã dúi vào xó sỉnh nào. Từ nãy, mắt Vĩnh mờ đi, nhìn theo bóng mẹ và lòng Vĩnh đau thắt lại khi thấy mẹ anh ấp xong bát vào chạn, rón rén ôm cái chăn của bà, đánh đắp thêm vào mình ông đồ đang ngấy. Bà thổi tắt đèn, Vĩnh nghe thấy tiếng kêu sột soạt trong bóng tối, mẹ anh đã nằm xuống ổ rơm, co quắp dưới mảnh chiếu có cái giường tre bà đã nhường cho chồng nằm. Có hai chiếc chăn bông cũ, bà cũng nhường cho cả chồng đắp. Lúc này, anh biết, mẹ anh tuy nằm đó, nhưng vẫn còn mở mắt, đợi nghe tiếng quốc của anh. Nước mắt, bỗng dứt dàng dụa, anh thương xót mẹ vô ngần. Anh muốn lén ngay vào nằm, ngủ bên chân mẹ. Xong nghĩ đến ông đồ, anh lại cắn chặt môi, gục đầu vào thân cây. Vịnh khóc, như một đứa trẻ còn thơ dạy, Lời ông đổ xỉ và anh giữa đêm khuya, khi anh ở nhà bạn hay vui chơi trong quán nước về. Lời ông gắt mắng tàn dẫn mẹ anh khi ông say rượu, lúc này lại theo tiếng ngáy ở trong liều vẫn đưa vào tay anh. Anh thấy anh không còn có thể phục tòng người cha khó tính, cố chấp, rượu chè như vậy mãi. Mặc dù anh đã viện tất cả những chữ của Thánh Hiền chứa trong đầu anh để dịp lòng phận uất Đã nhiều lần, Vĩnh định bỏ nhà nếu chẳng còn vướng mẹ già. Tối nay, tránh cơn say của ông Đồ, Vĩnh phải xuống bến, đi lang thang dưới cơn mưa lạnh, và sự tình cờ dắt anh đến cô gây lạ kia. Mềm say của mối tình mới mẻ, lúc này sực nghĩ tới, lại làm rạo rực lòng anh. Vĩnh bước đi, xa tiếng ngấy của ông Đồ, xa cái góc bếp tối tăm. Trong đó người mẹ thân yêu của anh đang nằm đợi anh về. Gió trên đỉnh núi rùng rợn, rít từng hồi, quạt vào da mặt anh như những ngọn roi Đến một túp lều bên khe núi, anh đứng lại. Đó là túp lều của tên phu vừa chết được mấy hôm nay. Bây giờ bỏ hoang không ai dám ở. Vĩnh bước vào, ngồi xuống đông rơm, dưới chân anh, cái bãi tối mịt mù và rộng mông bên kia. Những ống khói của sợ than, sợ mỏ nhô lên trên những mái lá thấp đen xị, nối liền như bác ức. Đó đây, có ánh lửa chập chờn. đây là một hai sòng bạc mà bọn áo rách đang bốc lột nhau. Và đấy là những hàng cơm mở gần tới sáng bán cho khách ở sòng ra. Kẻ thua cũng như kẻ được, ăn cho đo, nóc hàng chai rượu để chờ rạng sáng lại đi làm liền. Vĩnh! nhìn sang cái làng xa xôi tích bên sông những bóng dừa ở đâu người con gái xinh đẹp ấy đang nằm ngủ say sưa bên gốc dừa nào trong khoảng nước trời đen đập tối vĩnh chỉ thấy ở ngoài bể mãi đằng xa xa anh ngọn hải đăng sáng đập lụa lắng nghe vĩnh nghe tiếng sông bể đêm nay vọng lại rõ hơn cả mọi đêm khuya khác vĩnh có cảm tưởng Trời đất đêm nay cao rộng hơn thường, Người con gái kia mất hút vào trong đó, Không còn ngày nào anh tìm thấy nữa. Vĩnh thở dài, chưa bao giờ, Vĩnh phải buồn vì một người con gái, Vì anh chưa bao giờ thất vọng. Nhờ vẻ đẹp trai, miệng nói có duyên, Lại có chút nho học, có sức khỏe, Và nhờ cái tính nếp ngay thẳng khí khái, Vĩnh đã được tất cả con gái ở bến này yêu mến, Thường ngày Vĩnh ít nói cười là tại Vĩnh buồn vì cha, thương mẹ già cực khổ. Thực ra, ảnh là người vui tính. Hôm nào được nhẹ nhàng, anh cất tiếng hát thì những cô gái đang ngồi xảy thang tại các trên bến đều ngưỡng cả lên nhìn Vĩnh. Và tiếng hát ấy cũng giúp sức cho những cánh tay rắn khỏe của các bạn anh đang cộng lưng đẩy những cái xe gồng chạy rầm rầm trên đường sắt. Vậy mà đêm nay, vẫn đã phải buồn vì cô gái bên sông. Cô gái làng sơn hạ, cô gái đã dám chở con thuyền thúng để làng sống mạnh qua sông, dưới trời khuya mưa chó. Cô gái đã cười bảo anh rằng, nếu thuyền có lật thì em đã biết bơi, và cô đang ngỏ cảm tình với anh nhiều rồi. Nếu không, sao cô lại hẹn ngày mai, em trèo lên một cây dừa cao nhất, buộc một tờ giấy hồng điều cho ông dễ kiếm nhà em. Vĩnh Vũ lòng sao người con gái ấy lại sinh ra ở làng Sơn hạ cái tên một làng ăn cướp cái tên mà người lương thiện không thèm nói đến hoặc có thì cũng bằng một giọng khinh bỉ gây tưởng mà thôi nhưng sự đó không thể giảm tình yêu trong lòng vĩnh lúc này anh muốn yêu một cách khác thường một cách liều lĩnh dù rằng anh tưởng tượng ra cô gái xinh đẹp ấy đã có lần cầm dao đi cướp bóc ở một làng đầu Đã xong sáu chếm đứt một cánh tay, một cái đầu, đâm thủng một cái bụng, ruột kẻ bị chết lội ra. Cái bàn tay xinh nhỏ ấy đã cầm một con dao sáng loáng, nhỏ máu người. Cái bàn tay ấy vừa rồi đã dịu dàng, dơ lên, vuốt sợi tóc mai, bay lạ lướt trên làn da mát mịn và đã để ngoan ngoãn, nằm trong bàn tay cống lạnh của anh trước khi cô bước xuống thuyền. Vĩnh nhìn xuống cái con nước của mẹ con nhàng Anh lại nghĩ đến người con gái lành hiền ấy Cũng có cặp mắt bồ câu Có cái miệng cười tươi tắn Cái bàn tay Nhất là cái bàn tay Thật là lành hiền như tất cả các nết của cô Cái bàn tay lúc nào Vĩnh đi qua Cũng thấy nựng vụ đưa em nhỏ trong lòng Hoặc tim trầu mời khách Mà mấy đêm nào Trời trở rét Đã phá áo cho anh nhàn ơi Tên cô gái lạnh hiền ấy, vang lạnh trong tâm tưởng vĩnh, như một cơn gió bão. Anh tưởng trách lòng, tại sao anh lại cứ hờ hững với nhàng như thế mãi. Còn mấy cô gái khác, hiền, thoa, cúc, lọc, họ cũng yêu anh lắm, mà anh có thực tình lưu ý đến họ đâu. Có lẽ tất cả những tình thầm kín mạnh mẽ ở trong lòng anh, chờ đêm nay, dân cả người thiếu nữ xa lạ ấy. Anh cho lệ duyên số, và anh thấy rằng cuộc đời anh cũng từ đêm nay phải thay đổi ít nhiều. Vĩnh ngã lưng xuống nệm rơm, mệt mỏi, thiêu thiêu ngủ. Mở sáng, anh mở mắt ra, đã thấy mẹ ngồi bên cạnh mình. Bà đồ nhìn con, lắc đầu. Con thương ngủ só ngủ xịn thế này mãi. Giỡn ngộ cảm chết còn queo ra, thì mẹ biết làm sao được. Về ăn cơm, rồi còn xuống bên làm chứ. Bố mày đã thức dậy đâu? Đây, mặc thêm áo vào. Cứ kệ khỏe mà phong phanh thấy. Hòa thì lại khổ mẹ mày thôi con ạ. Vĩnh đỡ chiếc áo vàng ở tay bà đồ. Anh cúi đầu cài khuy áo cho mẹ khỏi biết mắt mình đang ướt. Và anh đi sát vào bên mẹ. Bà đồ xích xoa, lập cặp, dẫm đôi gốc mọn trên những hòn đa vụn bên chân núi. Anh nhìn đám khói trắng ở mái bếp nhà mình đang tóc lên cao. Còi tầm vừa dứt, Vĩnh xuống bờ sông rửa mặt, rửa chân tay, bám đầy tro than. Buổi trưa hôm nay, mưa phùn đã tạnh, trời khô ráo, khe khe nắng, mù trên núi đã tan, nước sông chảy lành hiền. Vĩnh nhìn ra cái dãy các, có thể gọi là một cụ lao nhỏ ở xa xa. Thốt nhiên, Vĩnh kêu lên một tiếng, mắt ảnh quắc hẳn lên, thái độ ấy hiên lụy bạn anh phải ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi cái gì vậy vĩnh vĩnh không trả lời anh mãi miết nhìn một ngọn dừa trên dải cát xa xa ấy có một tờ giấy hồng điều bay phấp với tâm hồn vĩnh bóng rạng người lên và tưởng như có thể một cánh bay ngay đến đấy cô gái lặng sơn hạ đã giữ lời hẹn với anh cô đã đánh dấu nhà cô cho anh dễ tiền Vĩnh thấy mình đã được yêu Chắc người ấy Đang mong mình lắm đây Nghĩ vậy Lòng Vĩnh càng sao xuyến, Mặt Vĩnh càng tươi tỉnh Chưa có cuộc đắc thắng trong tình yêu nào Làm cho anh xúc động Có thể điên rồ lên được Như cuộc đắc thắng này Là vì chiếm được tình cảm cô gái lạ kia Anh chưa hề phải tốn công Anh chưa từng phải chờ đợi Kết quả tươi mau chóng quá đến nổi anh tưởng rằng Người con gái đẹp bên sông ấy tợt đùa mình.